Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không tin rằng em đã gặp ác quỷ Họ nghĩ rằng em sợ quá đâm ra hoảng loạn Hoặc em bốc phép để gây ấn tượng Chẳng ai tin em cả Em biết thừa các phóng viên tường thuật nguyên si câu chuyện ấy để câu khách thôi Mẹ đã mắng em về cái tội để cho họ lợi dụng Họ lôi mình ra biêu diếu làm trò cười cho thiên hạ Hàng xóm bảo em có vấn đề về thần kinh Họ bảo em bị ma ám, biến em nhiều lúc cũng tin rằng ngôi nhà đó có ma. Em sống gần đó nên cũng bị ám mất rồi, chứ đời thực thì làm gì có ác quỷ. Anh tin. Anh tin gì cơ? Thiền kiệm nhớ mày ngạc nhiên. Tin em bị ma ám ấy à? Không, anh tin rằng em mới thật. Chỉ có điều đấy không phải ác quỷ. Đó là một thứ gì tương tự thôi Tương tự Thiên Kim nhìn anh với vẻ biết ơn Chỉ mình anh tin rằng em không bịa đặt Nhưng anh nói tương tự nghĩa là thế nào Trong một bài báo Em nói rằng chúng có hai tên đúng không Trong khi trong hồ sơ cảnh sát em khai chỉ có một hung thủ Vâng đúng vậy Dường như lúc đó em bị mất đi một phần trí nhớ Em bị con quỷ đó bóp cổ đến tắt thở Em vừa sợ vừa ngạt thở Cảm giác như sắp chết Lúc ấy em chẳng nghe chẳng nhìn thấy gì nữa Chỉ cảm thấy bàn tay lạnh ngắt như thần chết Đã xịt chặt lấy cổ mình Khiến em còn không kêu lên được tiếng nào nữa Mấy thằng nghĩ Cô bé quả con năng kiếu làm phóng viên Vì đã diễn đạt rất chính xác Điều mình cần nói Thậm chí dân đạc một cách văn hóa bóng bảy nữa Và về sau thì phần chi nhớ đó được phục hồi Em nhớ ra thêm một tên nữa Vậy sao nhận lại Đúng vậy Không phải do em tưởng tượng ra đâu Vì con quỷ thứ hai Đứng đằng sau dơ dao lên chờ sẵn Giờ em nhớ như in hình ảnh đó Em tả lại chúng đi Da chúng trắng bạch Hấp mắt sâu hắm, thâm quần lại, vò má rổ ra, mũi chỉ là hai cái lỗ gắn trên mặt và môi là một vạch tím ngắt, chân tay vằn vẹn như da rắn. Cô gái nói một chàng không cần khỉ. Như thể lúc nào, những hình ảnh ấy cũng hiện ra trước mặt. Sau đó thì em ngất đi. Một kẻ bịa đạt sẽ không bao giờ đưa ra được những từ ngữ thống nhất như vậy. Trong mọi lần trả lời phỏng vấn Và đối với một kẻ hoang tưởng Từ gì sẽ không rảnh mạch Như những gì Anh chứng kiến Tự nhân chứng ngồi trước mặt anh Hơn nữa Trực ra khiến anh tin rằng Mình không thể nhầm Thậm chí những gì mà thiên kim miêu tả Khiến anh nhớ lại Một hình ảnh hết sức mơ hồ Như thoáng qua một cơn ác mộng trong ký ức Một thứ gì đó Mà anh đã bắt gặp Đã chạm phải Mà không thể định dành Mình hỏi lại một câu cuối cùng Nếu chỉ dùng một từ duy nhất Để miêu tả những hình ảnh em đã nhìn trong khoảnh khắc đó Thì em dùng từ gì? mắt quỷ Nhân chứng vọt miệng nói không cần suy nghĩ Thế là đủ Tất cả những gì bách cần Sau suốt tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua Thực ra chỉ gói gọn Ở một ý gì nhật này Trước 18 Động cơ gây án Những kẻ sát nhân Mang khuôn mặt của quỷ Chúng xuất hiện đồng thời Trong cả hai án mạng Khi Bạch đưa thông tin Vừa tìm được ra Trước cuộc họp Và trình bày toàn bộ luận chứng Là công sức vất vả của anh suốt hai ngày và một đêm thức trăng Tất cả ban chuyên án đều im lặng Mãi sau đại tá đoàn kỳ hoa Mới chậm chậm lắc đầu Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Phần lớn những người cận kẻ cái chết Đều gặp ảo giác Tờ hình dung xem Nếu cậu là một cô gái Và kẻ xuất hiện thình lình Vào lúc nửa đêm Khi cậu còn đang nửa mơ nửa tình Và lý rau đầu cậu có thấy hắn biến thành ác quỷ không? Tất nhiên rồi. Linh đàn không gặp ảo giác. Cối. Ấy... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net